các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Điểm ở đâu làn? Nó đang cố gắng thoát khỏi một cái gì đó không xác định, vừa khóc, nó vừa gọi ý ớ kêu cứu, dường như cô cậu đang bị níu lại bởi một dị vật gì đó dưới sông. Nhìn thấy thằng Liêm, mọi người liền chạy ngay xuống sông để giải cứu đứa trẻ mà không suy nghĩ chi giải dòng. Họ luôn miệng kêu cậu nhóc đừng sợ và hết sức bình tĩnh. May mắn làm sao Mực nước ở dưới sông này không sâu lắm, nên cũng dễ dàng cho việc giải cứu. Mọi người lao xuống, ôm lấy thằng Liêm và nối tay nhau để tạo ra một sợi xích bằng người nhằm tăng thêm lực kéo. Thằng Liêm lúc này ú ớ la lên rằng có con ma đang kéo tay nó. Mọi người cố gắng hết sức nhưng không thể kéo nó lên được. Thằng nhóc khóc lóc hoảng sợ trông đến tội nghiệp. Cánh tay của nó như đang vướng mắc vào dưới bèo hay một thứ gì đó rất chắc chắn. Mọi người đều rất thấm mệt nhưng vẫn phải cứu đứa trẻ thoát khỏi cái thứ quỷ quái dị đó ở dưới con sông này. Họ cố gắng kéo thật mạnh thì đột nhiên vừa dơ lên khỏi mặt nước, theo đó là một bản tanh đen sì rút ngay xuống mặt nước. Tiếp sau đó là một chảng những bong bóng nước xuất hiện xung quanh, dường như đúng là có ai đó ở bên dưới đã cố tình kéo tay thật nhõng cũng và người bạn lo sợ rằng đúng là bên dưới có ma sa thật. Rồi cả hai bổng thẳng bé đưa nhanh vào bờ. Lúc này thì mọi người trong làng đã tụ tập lại rất đông. Mẹ của cậu Nhóc cũng đã có mặt và bà ta trông cực kỳ hoảng loạn. Rồi bà ta ôm thằng Liêm vào lòng, hỏi han xem con trai mình có làm sao không. Khi cầm tay Liêm, hình ảnh đập vào mắt bà đầu tiên chính là ba vết bầm đen Giống y hệt ba cái vết hằn trên cổ tay của xác anh Đức Khoai to mấy tuần trước vừa mới chết đuối cũng tại con sông này. Mọi người lại thêm một dấu hỏi to lớn khi thấy những vết bầm đen này. Tất cả đều hoang mang và sợ hãi. Liệu mọi chuyện có như lời đồn rằng ở dưới sông đang có một thế lực tâm linh ngự trị hay không? Đám đông bắt đầu xôn xao. Họ đang bàn về một truyền thuyết đã có từ lâu đời tại chính mảnh đất này. Đó chính là thần rồng cai quản sông Nhạn Hoang. Truyền kể lại, trước công nguyên, giặc ngoại xâm xâm lược đất nước, sông Nhạn Hoang là nơi xảy ra cuộc chiến bằng thuyền nhiều nhất. Người chết vô số kể. Một hôm, bỗng nhiên thuyền của quân địch bị phá vỡ, gần như một nửa con số, trống cái luôn miệng la lớn rằng có rồng giữ sông phá thuyền của chúng. Từ đó, không còn chiến tranh xảy ra nữa. Đất nước yên bình đến tận bây giờ Nhưng về sau Do nền công nông nghiệp phát triển Đánh bắt cá bằng dụng cụ nhân tạo Như bom, chiếc điện Được sử dụng trạng lan Khai thác đến mức gần như cạn kiệt Nền có một số tin đồn Dòng thần đã nổi dần Dáng xuống nơi đây một lời nguyện rằng Sẽ không cho bất kỳ kẻ nào Dù là mục đích gì xuống sông nữa Nếu còn cố ý không nghe Thì phải đánh đổi bằng mạng súng của những kẻ mua muội đó. Dân làng đang xì xào về những câu chuyện ngày xưa thì thằng Liêm chen ngang và kể lại rằng vào lúc chiều, tụi nó kéo nhau ra bờ sông để tắm, đang vui vẻ táp nước với nhau thì bỗng nhiên thằng Liêm cảm thấy như tay mình bị vật gì đó níu lấy rồi lùi xuống nước. Vì quá bất ngờ lại còn bị lôi ngược ra phía sau. Lúc đó đang đứng ở mặt nước ngang bụng nên nó đã mất thăng bằng bỗng ngã hành xuống sông mà không thể chống cự, đang hít hồn vì bị cái gì đó kéo xuống nước, nó cố tự trấn an tinh thần và mở mắt ra thì thấy một thứ rất khủng khiếp đang hiện diện ngay trước mắt nó. Tạng Liêm kể lại, sau khi bị kéo xuống nước thì nó thấy một thứ hết sức kinh hoàng, đó là một con quái vật đang rương đôi mắt nhìn nó với cái đầu nhìn tựa tựa như long vương mà nó hay xem trong phim Tây du ký. Đôi răng nanh mọc ngược trẻ dài sắc nhỏ. Đôi mắt thì không có tròng đen, chỉ có một màu vàng. Khun mặt đầy lông lá màu xanh, kèm theo đó là cặp sừng rồng ngắn đang nhìn nó. Nó hoảng sợ đến mức phải hét toáng lên mà quên mất rằng mình đang bị chìm hoàn toàn dưới nước. Không một âm thanh nào được truyền đi mà chỉ làm cho nó thêm mất dưỡng khí. Cá thẳng lim càng khó ngoi lên bờ. Thật may mắn làm sao, nó búng chân thật mạnh để tạo đà, đẩy thân thể trẫu lên trên mặt nước. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net